Một. Sau khi học được tuyệt ám thần công, Phương Vọng nghỉ ngơi dưỡng sức nửa năm, sau đó lại tiếp tục bắt đầu nghiên cứu bí tịch. Cách cơ duyên phi thăng chỉ còn hơn 300 năm, nói ngắn cũng không ngắn mà nói dài cũng không dài, hắn nhất định phải có được lực lượng có thể chống lại đám tiên thần trước khi tiên thần hạ phàm. Không chỉ là chống lại, dã tâm của Phương Vọng rất lớn. Khi số lượng đệ tử của Vọng Đạo càng ngày càng nhiều, Tốc độ kiến thiết của Côn Luân cũng càng lúc càng nhanh. Không chỉ là ngọn núi trở nên cao hơn mà thiên công giáo cũng đã bắt đầu bố trí kỳ quan phần nửa dưới của sườn núi. Bản thân chính là thiên hạ đệ nhất đạo tràng trong tương lai. Côn Luân không chỉ cao lớn mà còn phải có rất nhiều cấm chế, tụ khí, huyễn cảnh, tu hành. Cái gì cần có đều phải có. Sau khi Phương Vọng trở về thì thế lực nguyện ý giúp đỡ Vọng Đạo càng ngày càng nhiều. Bây giờ Vọng Đạo đã quá mức cường đại. Những thế lực giúp đỡ vọng đạo kia đều không dám đưa ra thỉnh cầu nhìn thấy phương vọng, cho nên phương vọng bình thường tu luyện cũng không có bị ai quấy rầy Xuân đi thu đến, rừng cây xung quanh cô Luân càng ngày càng rậm rạp, điều này cũng ảnh hưởng đến kiếm thiên Trạch Rừng cây đối diện phương vọng không ngừng cao lớn lên, trắng lệ như tranh vẽ. Mỗi năm đi qua, chớp mắt đã 20 năm trôi qua. Trong những năm này, phương vọng chỉ làm một việc duy nhất. Đó chính là dung hợp thiên đạo vạn pháp kinh cùng tuyệt ám thần công lại với nhau Nhưng mà, mặc dù có thiên cung thì chuyện này cũng rất khó thành công Phương vọng dùng 20 năm vẫn không thể thành công Hai bộ công pháp này vừa khổng lồ vừa thâm ảo Tuyệt đối không phải chỉ chấp vá là có thể thành công Vào giữa trưa, độc cô vấn hồn tìm đến phương vọng với sắc mặt nghiêm túc Y nói, đạo chủ Dương độc cùng Trúc Viêm đang ở bên ngoài tranh đoạt khí vận thì đánh chết đại đệ tử của Thái Thanh Huyền Giáo Hiện tại Thái Thanh Huyền Giáo đang đi khắp nơi bôi đen bọn họ. Phương Vọng hỏi, chuyện này gây ra ảnh hưởng rất lớn sao? Tạm thời không lớn, Thái Thanh Huyền Giáo bây giờ không thể so sánh cùng chúng ta. Chẳng qua là Thái Thanh Huyền Giáo có nội tình hùng hậu, nhân mạch cực lớn, ta sợ bọn họ dùng sự việc lần này nhấc lên sóng gió. Mà Dương Độc cùng Trúc Viêm quả thật có chút khác người, bọn họ làm việc càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Độc Cô Vấn Hồn Cao Mày nói. Trước khi Dương Độc gia nhập vọng đạo đã là người không từ thủ đoạn, ỷ vào thân thể bất tử tùy ý làm bậy. Còn Trúc Viêm chính là con trai yêu vương, Cũng ngang ngược càn rỡ, Hai người này đi cùng một chỗ xem như Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã. Phương Vọng hỏi, Bọn họ có giết lung tung những người vô tội không? Không, Bọn họ và Thái Thanh Huyền Giáo tranh chấp với nhau vì cơ duyên. Như vậy thì tùy bọn họ đi, Vọng đạo tuy có đại nghĩa thiên hạ Thái Bình, Nhưng không. Thế bởi vậy trói buộc các đệ tử sinh tồn được. Tranh đấu phi thăng sắp đến. Thứ phải tranh không chỉ là cơ duyên phi thăng mà còn có đại khí vận. Mong muốn thành thánh chứng đế cũng không phải chỉ cần bế quan tu luyện là có thể thành công. Chỉ cần đệ tử vọng đạo không tùy ý làm ác hay đồng đạo tương tàn thì phương vọng cũng lười nhát quản nhiều chuyện như vậy. Mỗi người đều có số mệnh. Người như hắn nếu như quản quá rộng thì không khỏi quá mức hà khác. Độc cô vấn hồn nghe thấy vậy muốn nói lại thôi nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại gật đầu đồng ý. Phương Vọng hỏi, Cơ Như Thiên gần đây đang làm gì? So với Dương Độc và Trúc Viêm, Cơ Như Thiên lại càng dễ xảy ra chuyện. Đừng nhìn Cơ Như Thiên ở trước mặt Phương Vọng cung cung kính kính, thế mà sau khi đại trận tăng vận khí kết thúc, cái tên này liền biến mất. Dựa theo miêu tả của chu tuyết đối với kiếp trước của Cơ Như Thiên thì gã mới thật sự là không từ thủ đoạn, thậm chí còn đâm sau lưng Dương Độc nữa. Nghe nói gã đi đến Tây Nhân Gian, Huyền Tông mặc dù đang gia tăng cường độ bố trí ở Tây Nhân Gian nhưng vẫn chưa thể phủ khắp Tây Nhân Gian cho nên chúng ta cũng tạm thời không biết gã đang làm gì. Độc Cô Vấn Hồn trả lời, y cũng không thấy cơ như thiên có gì ấn tượng. chương 812, Tà Ma Vạn Cổ, Công Pháp của Tiên Đình 2 Thiên Tài Thánh Tộc, Vọng Đạo cũng không ít kẻ như vậy. Phương Vọng Khẽ Gật Đầu Sau đó để cho độc cô vấn hồn lui ra Chẳng biết tại sao Phương Vọng luôn cảm thấy nhân gian này Sẽ xảy ra đại sự Cảm giác này xuất phát từ cảm nhận của hắn Với thiên địa quy tắc Hắn có thể cảm nhận được thiên địa quy tắc đang biến hóa Loại biến hóa này sẽ mang đến kiếp số không tốt Phương Vọng suy nghĩ một chút Không khỏi thăm dò thần thức vào bên trong vòng ngọc trên tay Liên lạc với chú tuyết Nhưng mà Lần này vậy mà hắn lại không thành công Trước kia Chỉ cần hắn liên hệ với chu tuyết thì chú tuyết đều sẽ lập tức kéo hắn vào huyễn cảnh. Chẳng lẽ nàng đã gặp phải chuyện gì? Phương vọng không quấy dày nữa, tu vi của Chu tuyết như vậy không thể nào không phát hiện được. Chắc chắn là nàng đang làm việc, không để ý tới hắn. Một mực chờ đợi đến khi màn đêm buông xuống. Vòng ngọc trên tay phương vọng cuối cùng truyền đến dao động từ thần thức của chú tuyết. Hắn mở mắt, đưa thần thức vào bên trong vòng ngọc, sau đó hắn đi vào trong huyễn cảnh phương phủ. Chu Tiết hiện thân ở trước mặt hắn, hắn không khỏi đánh giá nàng, ở bên trong huyễn cảnh không thể nhìn ra được tình trạng của nàng. Gặp một chút phiền tói, Chu Tiết nói thẳng, phiền toái gì? Ở nơi giao nhau giữa đông nhân gian và tây nhân gian có một lượng lớn tà ma từ trước vạn cổ xuất hiện, loại tà ma này có lai lịch xa xưa. Thậm chí càng lâu hơn huyền tổ nhân gian, tại thượng giới cũng là mầm tay vạ, căn bản không bao giờ giết hết được, ta hiện tại đang ở trong đạo. Chàng của một đại thánh, lũ tà ma bắt đầu xuất hiện từ nơi này. Chu Tuyết giới thiệu sơ lược. Phương vọng hỏi, cần ta giúp ngươi không? Chu Tuyết khẽ lắc đầu, nói, không cần, không phải ngươi đang vội vàng sáng tạo phương pháp thành tiên ở nhân gian sao. Không cần đến đây, tà ma vạn cổ chắc chắn sẽ thành kiếp số, không cách nào sớm ngăn chặn. Ta sở dĩ đến là muốn săn giết bọn nó, dùng để luyện chế một bộ ma binh. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói. Ngươi hẳn có thể cảm nhận được khí tức không bình thường giữa thiên địa, tiếp theo nhân gian sẽ lâm vào hỗn loạn. Mãi đến khi nào tiên thần buông xuống, phi thăng kết thúc thì sự không ổn định này sẽ còn tiếp tục kéo dài. E rằng có không ít đại thánh, đại đế muốn tái hiện nhân gian. Vọng đạo đã là thế lực lớn số một số 2 trong nhân gian, không sớm thì muộn sẽ bị cuốn vào trong đó, thời gian còn lại cho ngươi không nhiều lắm đâu. Phương Vọng nhìn chằm chằm nàng, hỏi... Nếu như ta chu diệt ách vận thiên thần Có ảnh hưởng đến ngươi phi thăng không Chu tuyết cười nói Sao có thể ảnh hưởng Nếu ngươi có thể chu diệt ách vận thiên thần Nói không chừng tiên đình sẽ còn mời chào ngươi Trừ phi ngươi một mực cự tuyệt Nhưng mặc kệ như thế nào Ta đều có biện pháp khiến cho tiên đình Không cách nào cự tuyệt ta Phương vọng nghe xong lập tức yên tâm Ta vừa đạt được truyền thừa của tuyệt đế Có thể dùng quy tắc thiên địa Sáng tạo lực lượng mới Ngươi muốn học không Phương vọng cười hỏi Chu Tiết nhìn về phía hắn với ánh mắt cổ quái, nói, ngươi không chỉ có thiên tư mạnh mẽ mà khí vận cũng mạnh đến quá mức. Ngươi nói đến hẳn là tuyệt ám thần công. Thứ công pháp này ở thượng giới cũng có uy danh, xem ra tuyệt đế ở nhân gian xếp đặt cục diện rất lớn. Ngươi cứ nói đi, ngươi có muốn hay không? Nếu ta tu luyện nó thì sẽ lãng phí thời gian, thế nhưng tìm hiểu một chút cũng không có gì xấu. Có tiên pháp nào có thể truyền cho ta không? Ta chỉ cần công pháp tu luyện của tiên thần. Được, bây giờ ngươi đã có tư cách tiếp xúc rồi, có thể chịu đựng được tiên pháp cắn trả. Chu Tuyết trầm ngâm một lát rồi đồng ý. Phương Vọng bắt đầu truyền thụ tuyệt ám thần công cho nàng trước, sau đó Chu Tuyết truyền thụ cho hắn một bộ công pháp, tử khí bất diệt công. Công pháp này ở tiên đình chính là tuyệt học thượng thừa. Dùng cách nói của Chu Tuyết thì đây chính là công pháp mạnh nhất mà kiếp trước nàng có thể tiếp xúc được ở tiên đình. Phương Vọng nghe được câu nói này của nàng thì muốn để nàng đừng tiếp tục nói nữa, nhưng hắn vẫn nhịn được. Không thể mất mặt trước chu tuyết được, hoặc là điên dại, hoặc là uy phong. Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại Thư viện Sách Nói Miễn Phí, chuyện đọc việt.com Chương 813 Tử Khí Bất Diệt Công Đại Viên Mãn, Thượng Thiên, 1 Sau khi Chu Tuyết nói hết một lượt tử khí bất diệt công, không có gì bất ngờ xảy ra, ý thức của Phương Vọng lập tức liền tiến vào thiên cung. Chu Tuyết quả nhiên sẽ không lừa hắn. Như vậy vấn đề tới. Lần này, hắn sẽ bế quan bao lâu? Phương Vọng hít sâu một hơi, bắt đầu tu luyện tử khí bất diệt công. Tử khí bất diệt công không giống tuyệt ám thần công cần hấp thu lực lượng quy tắc thiên địa mà cũng dựa vào linh khí để tu luyện. Tuy nhiên, công pháp này cực kỳ huyền ảo. Phương pháp tu hành hết sức phức tạp, tu luyện cũng rất tốn sức. Mặc dù khó nhưng ít ra phương hướng rõ ràng. Phương vọng chuyên tâm tu luyện, không để ý đến thời gian. Mỗi năm trôi qua nhanh chóng, đồng hồ cổ trong thiên cung là thứ duy nhất thay đổi. Thời gian phương vọng luyện thành tử khí bất diệt công vượt xa dự đoán của hắn. Để luyện thành, hắn đã bỏ ra 2.000 năm. Sau đó chính là xung kích cảnh giới đại thành. Linh lực của phương vọng đã lột xác thành một loại lực lượng khác. Pháp lực, đây là lực lượng của tiên thần. Từ tiểu thành đến đại thành, phương vọng tu luyện trọn vẹn 2 vạn năm, linh lực của hắn toàn thân lột xác thành pháp lực, gân cốt bách hải cũng đều biến làm thành thân thể của tiên nhân. Dựa vào bộ công pháp kia, phương vọng có thể từ phàm nhân lột xác thành tiên nhân. Chỉ là không xác định được tiên nhân cùng tiên thần trên tiên đình có gì khác nhau. Trước kia Chu Tuyết đã từng nói ở thượng giới có rất nhiều thế lực lớn, tiên đình cũng không phải là mạnh nhất. Nếu là như vậy, cái gọi là tiên thần kia khả năng là một loại cấp bậc khí vận Phương Vọng vừa tu luyện vừa suy đoán Tu luyện tới một bước này, trái tim Phương Vọng bắt đầu run dẩy Sau đó là đại viên mãn khó khăn nhất Trực giác nói cho hắn biết, lần bế quan này sẽ đổi mới ghi chép về thời gian bế quan liên tục trong một lần của hắn Ai, chuyện gì đến cũng phải đến, chỉ có thể cắn răng kiên trì Cho dù là tạo nghệ như phương vọng tu hành Từ khí bất diệt công cũng cảm thấy độ khó cực lớn Đến khi đạt tới cảnh giới đại thành Hắn cảm thấy công pháp này đã rất hoàn mỹ Còn có thể cải tạo như thế nào nữa Hắn lặng lặng trầm tư Nghĩ tới chuyên này mất gần vạn năm Thiên cung dường như mất đi tác dụng Phương vọng gần như sụp đổ Mãi đến một ngày này Hắn triệt để quên mất tử khí bất diệt công Cả người ở trong một trạng thái hỗn loạn quỷ dị Đột nhiên Thân thể của hắn bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí theo bản năng. Trong đầu óc trống rỗng của hắn bắn ra lượng lớn phương pháp tu luyện, hắn một lần nữa nhớ lại tử khí bất diệt công. Suy nghĩ trước nay chưa từng có không ngừng xuất hiện chớp nhoáng trong đầu hắn, quanh thân lượn lờ tử khí. Tử khí bất diệt, như thế nào là bất diệt, là sinh sôi không ngừng, không cần dựa vào ngoại vật. Bản thân tự có thể thúc đẩy sinh ra tử khí, lại từ tử khí thôi động thiên địa linh khí chuyển hóa thành càng nhiều tử khí. Bản chất của tử khí lại là cái gì? Phương Vọng lâm vào trạng thái đốn, ngộ hoàn toàn mới, đồng hồ cổ trong thiên cung bắt đầu chuyển động với tốc độ cao, trong ảo cảnh phương phủ. Chu Tuyết vừa nói xong hết tử khí bất diệt công, nhìn thấy Phương Vọng nhắm mắt, nàng đang muốn mở miệng lại thấy Phương Vọng mở mắt ra. Trong chốc lát, nàng vậy mà nhìn thấy ánh sáng màu tím trong mắt Phương Vọng. Kia là! Con ngươi của Chu Tuyết bỗng nhiên phóng đại, Dường như nghĩ đến cái gì Trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc Giây phút này Nhìn mặt phương vọng có vẻ tê dại Cả người lộ ra dáng vẻ già nua không nói ra được Hoàn toàn khác với dáng vẻ hăng hái lúc trước Sự thay đổi này chỉ trong chớp mắt Nhưng lại mang đến cho chu tuyết sung kích cực lớn Trước kia Chú tuyết đã từng phát hiện phương vọng ngay xong Tuyệt học sẽ có một chút biến hóa Lần này càng mãnh liệt Nàng thậm chí hoài nghi phương vọng đột nhiên bị đoạt xá Ngươi đã luyện thành rồi sao? Chu Tuyết không nhịn được hỏi. Phương Vọng nhìn thấy nàng, ánh mắt khôi phục lại một chút thần thái. Hai tay của hắn vô thức muốn nâng lên nhưng hắn nhịn được. Hắn miễn cưỡng cười vui nói, có chút lĩnh ngộ chương 814 Tử khí bất diệt công Đại Viên Mãn, Thượng Thiên 2 Nào chỉ là luyện thành, mẹ nó, lão tử đã luyện đến Đại Viên Mãn, trong tiên đình, Tiên thần tu luyện tử khí bất diệt công e rằng không có mấy người có tạo nghệ vượt được hắn. Lần này, hắn ở trong thiên cung trọn vẹn 97.000 năm. Tương đương với 100.000 năm, nhân gian này có mấy người sống đến 100.000 tuổi. Trong nháy mắt khi rời khỏi thiên cung, phương vọng có xúc động mãnh liệt muốn phát tiết, nhưng nhìn lên thấy là chu tuyết, hắn lại lập tức nhịn xuống. chu tuyết nhìn ra trạng thái của hắn không thích hợp, không khỏi đưa tay sờ về phía khuôn mặt của hắn. Đầu ngón tay của nàng vừa chạm vào làn da của Phương Vọng Nhất thời làm toàn thân hắn run lên Không nên quá sốt ruột Cẩn thận tẩu hỏa nhập ma Càng là công pháp cao thâm càng dễ dàng sinh ra tâm ma Chu Tiết ôn nhu nói Đây là lần đầu tiên Phương Vọng thấy nàng ôn nhu như thế Đôi mắt kia phẳng phất ẩn chứa tình ý Hắn đang muốn mở miệng Chu Tiết đã thu tay lại Liếc hắn một cái Nói cho dù lúc tiên thần hạ phàm Ngươi còn chưa thành thánh thành đế thì ngươi cũng không cần lo lắng, không cần phải gánh vác một mình. Dù sao ta đã trùng sinh, một kiếp này ta vẫn luôn tính toán, có ta ở đây, không ai giết được ngươi. Trong giọng nói của nàng mang theo vẻ kiêu ngạo, Phương Vọng nghe thấy vậy trên mặt nở nụ cười. So với bị ngươi bảo vệ, ta càng muốn bảo vệ ngươi. Phương Vọng nhíu mày nói. chu Tuyết cười cười, bắt đầu lui lại, sau năm bước đã biến mất trong ảo cảnh. Ý thức của phương vọng trở lại trong hiện thực, hắn đứng trên đầu cầu, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Hắn đột nhiên sinh ra một ý nghĩ to gan, hắn muốn lên trời. Hắn không nói hai lời, trực tiếp cất bước lên trời, một bước nhảy ra khỏi huyền tổ nhân gian. Lăng tiêu thần tông vốn dĩ có thể lên trời. Chỉ là trước đó tu vi của phương vọng thấp, không cách nào xuyên thấu trở ngại giữa thượng giới cùng nhân gian. Mà hiện tại tu vi của hắn cường đại. Lăng tiêu thần tông càng biến thành tiêu diêu tự tại thiên mạnh hơn, hắn muốn thử xem. Tu luyện tử khí bất diệt công làm cho hắn cảm nhận được bản chất của tiên nhân, biết thế nào là pháp lực. Bao phủ huyền tổ nhân gian chính là một tầng pháp lực mạnh mẽ, phương vọng không cách nào tưởng tượng chủ nhân của tầng pháp lực này mạnh nhường nào. Nhưng với tiêu diêu tự tại thiên của hắn hiện tại, chưa hẳn đã không thể xuyên thủng. Phương vọng đặt chân phải trong bóng tối, nhất thời không cách nào hạ xuống, Nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Đại khái trôi qua khoảng 3 hô hấp, hắn lào đảo về phía trước một chút, sâu trong bóng tối ở phía trước bắn ra cường quang, trong nháy mắt bao phủ hắn. Hắn mở tròn mắt, một bước rơi vào trên vách núi, đi về phía trước hai bước mới ổn định được thân hình. Thiên địa linh khí bàng bạc tuôn về phía hắn. Những linh khí này nồng đậm hơn xa những nhân gian mà hắn từng đến, hơn nữa càng cao cấp hơn. Hắn chỉ hít một hơi đã cảm giác tu vì tăng trưởng một chút Chẳng lẽ nơi này chính là Thượng giới Phương Vọng thả người vọt lên Hắn thi triển tiêu diêu tự tại thiên để cho mình bảo trì trạng thái hư hóa Hắn bắt đầu bay về một phương hướng Trên đường đi Hắn không che giấu khí tức cường đại của mình Núi rừng dọc đường đi lay động kịch liệt Phẳng phất như cùng phong gào thét Mặt đất kéo dài Núi rừng như đại dương mênh mông Vô biên vô hạn Lúc Phương Vọng đang tiến lên Phía trước đột nhiên nhảy ra một con vượn trắng khôi ngô Dương nanh múa vuốt nhào về phía phương vọng Thật nhanh Phương vọng khẽ nhíu mày Vượn trắng xuyên qua nhục thể của hắn Lúc này đến lượt vượn trắng kinh ngạc Nó quay đầu nhìn về phía phương vọng Trong mắt đầy vẻ khó tin Phương vọng quay người Đưa tay nắm một cái Vượn trắng không kịp phản ứng trong nháy mắt hôi phi yên diệt Bởi vì tâm tình của hắn có chút cáo kỉnh cho nên hắn không nương tay Dẫn đến không gian xung quanh vượn trắng cũng bị quy hư Hiện ra một vùng tâm tối tựa như bầu trời bị xé ra một lỗ hồng nhỏ Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu Tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com Chương 815, Hư đạo, Thánh tướng, 1 Sau khi giết chết vượn trắng thần bí, Phương Vọng tiếp tục tiến lên Vừa rồi con vượn trắng kia mặc dù không thể hiện ra thần thông cường đại, nhưng tốc độ cùng khí thế kia tuyệt đối không kém hơn ở thiên địa cản khôn nhân gian. Vừa tới đã gặp được yêu vật cường đại như vậy, phương vọng càng thêm tò mò về giới này. Hắn tiếp tục tiến lên, trên đường đi không ngừng có yêu vật cường đại bị khí tức không chút kiên kỵ của hắn hấp dẫn. Đa số đều bị dọa chạy trốn, nhưng cũng không ít yêu vật không kém hơn vượn trắng tiến về phía hắn. Đại khái đi được một canh giờ. Sao? Con ngươi của phương vọng bỗng nhiên co rụt lại Một đầu thương từ trong lồng ngực của hắn Chui ra, ngay sau đó Một thân ảnh mặc ngân giáp xuyên qua Nhục thân của hắn, dưới mũ giáp Là một khuôn mặt lạnh lùng mà uy nghiêm Nam tử ngân giáp nâng thương Đánh tới, mạnh mẽ đến cực điểm Đáng tiếc phương vọng ở trong trạng thái Hư hóa không bị ảnh hưởng chút nào Nam tử ngân giáp lập tức Quay người, nhíu mày nhìn về phía phương vọng Phương vọng cũng đánh ra gã Có khí tức tiên thần Người này khác với yêu vật lúc trước, thực sự là thân thể tiên nhân, hơn nữa còn có một loại khí vận đặc biệt. Điều này cũng làm cho phương vọng càng khẳng định tiên thần không phải cảnh giới, mà là cấp bậc của một loại khí vận. Phạm thượng, không tuân theo thiên quy. Phạm nhân, ngươi đến cùng có lai lịch gì? Nam tử ngân giáp trầm giọng hỏi. Gã thấy khí tức của phương vọng cũng không mạnh, nhưng gác lại không cách nào làm phương vọng bị thương. Phương vọng hỏi ngược lại, các hạ có lai lịch ra sao? Tiên Đình, Sơn Hà Thiên Tướng Nam Tử Ngân Giáp trả lời Gã nâng tay phải lên Thiên địa trong nháy mắt biến đổi Mặt đất phía dưới biến mất Gã lập tức đi vào trong vũ trụ hắc ám Phương xa có sao trời lấp lué Linh tượng thiên địa Nhưng mạnh hơn linh tượng thiên địa ở nhân gian Như thể đó là một thiên địa thực sự tồn tại Quy tắc thiên địa cực kỳ bàng bạc Vượt xa thiên địa bình thường Phương Vọng hỏi Người so với ách vận thiên thần Ai mạnh hơn? Ách vận thiên thần Chắc hẳn ngươi chính là Huyền Tổ Nhân Gian Phương Vọng, tự xưng Thiên Đạo phải không?" Sơn Hà Thiên Tướng trầm giọng nói. Phương Vọng bình tĩnh hỏi, "Phương Vọng là ai?" Sơn Hà Thiên Tướng chăm chú nhìn Phương Vọng rồi đột nhiên nhấc thương đâm tới. Gã đâm ra một thương, trường thương như rồng, pháp lực mênh mông hình thành một con trường long màu bạc, lấy uy thế bá đạo không thể ngăn cản bao phủ Phương Vọng. Một giây sau, Sơn Hà Thiên Tướng biến sắc, lập tức thu thương, trường long màu bạc theo đó tán đi. Hóa thành từng sợi quang khí, cấp tốc biến mất. Giá định thần nhìn lại, đã không thấy thân ảnh của phương vọng đâu. Hắn quét tìm một lượt, căn bản tìm không được khí tức của phương vọng. Đây là thần thông gì? Sơn Hà Thiên Tướng tự lẩm bẩm, mày kiếm nhíu chặt. Giá đứng tại chỗ chờ đợi một lúc rồi mới thu hồi thiên địa này. Kiếm thiên chạch, bịch một tiếng. Hai chân phương vọng rơi xuống trên cầu gỗ làm cầu gỗ chấn động khẽ run lên. Xuyên thẳng qua vách ngăn giữa nhân gian cùng thượng giới với hắn vẫn có chút phí sức, cho nên lúc rơi xuống đất không khống chế được lực đạo tinh tế. Trở lại huyền tổ nhân gian, phương vọng lúc này mới an tâm lại. Hắn không ngờ mình mới vừa tiến vào thượng giới một canh giờ đã hấp dẫn tiên thần xuất thủ. Tốc độ xuất thủ của Sơn Hà Thiên Tướng quả thực rất nhanh, với tu vi của hắn bây giờ cũng không phản ứng kịp. Cũng may hắn vẫn luôn duy trì trạng thái tiêu diêu tự tại thiên, nếu không thật sự có khả năng bị Sơn Hà. Thiên tướng miểu sát, điều này cũng làm cho phương vọng ý thức được chênh lệch giữa đại thánh bình thường cùng tiên thần. Không chỉ là chênh lệch về tu vi mà là chênh lệch ở tất cả các phương diện. Phương vọng bắt đầu do dự, có nên tu luyện tử khí bất diệt công hay không? chương 816, Hư đạo, Thánh tướng, 2 Hắn chỉ cần vận hành pháp môn nạp khí của tử khí bất diệt công ở hiện thực một vòng là có thể lột xác thành thân thể tiên nhân. Tuy nhiên khi đạt tới cảnh giới Đại Viên Mãn hắn lại phát hiện công pháp này tuy mạnh mẽ nhưng lại có nhược điểm. Đó chính là sau khi luyện thành công pháp này, khí vận sẽ liên hệ với một loại khí vận nào đó. Hắn tạm thời không biết rõ đó là khí vận gì, nhưng cho dù là tử khí bất diệt công Đại Viên Mãn cũng không thể thoát khỏi tầng quan hệ này. Được rồi, không luyện. Mặc dù tử khí bất diệt công có thể giúp cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, nhưng hắn càng muốn chạy trên con đường của mình hơn. Tiên thần ở tiên đình tuy mạnh mẽ, nhưng theo Phương Vọng, đây không phải là chân tiên tiêu giao tự tại mà là khôi lỗi cường đại bị trói buộc. Nếu dung nhập tuyệt ám thần công và tử khí bất diệt công vào thiên đạo vạn Pháp Kinh thì sẽ như thế nào? Phương Vọng đột nhiên sinh ra một ý tưởng, hắn lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu nghiên cứu dung hợp công pháp. Trước khi tu luyện tử khí bất diệt công, hắn đã dùng 20 năm, sau khi tu hành tử khí bất diệt công đến đại viên mãn, hắn rốt cục có cảm ngộ. Sắp thành công rồi. Cứ như vậy, thời gian tiếp tục trôi qua cực nhanh. Một ngày nào đó, 8 năm sau, trên trời bỗng nhiên có lôi vân cuồn cuộn, nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ. Một luồng thiên uy lớn lao bao phủ thiên khung, khiến Phương Vọng không khỏi mở mắt, ngẩn đầu nhìn lại. Lôi vân cuồn cuộn càng trở nên kịch liệt, không có lôi điện đan xen khiến trời đất trở nên ngột ngạt. Phương Vọng chỉ nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục lĩnh ngộ. Liên quan tới việc dung hợp thiên đạo vạn Pháp Kinh cùng tuyệt ám thần công đã đến tình trạng mấu chốt, hắn đã không kịp chờ đợi muốn dung hợp thành công. Tuyệt ám thần công chính là một bước mấu chốt để hắn khai sáng hệ thống mới, bởi vì bản thân tuyệt ám thần công đã sáng tạo ra lực lượng mới. Chỉ cần hắn có thể hiểu được phương thức này là có thể sáng tạo ra một loại lực lượng hoàn toàn mới khác. Thiên uy kéo dài đến 3 ngày 3 đêm, khi ánh nắng sáng sớm lướt qua đỉnh Côn Luân Sơn, Một âm thanh vang dội vang vọng nhân gian Ta chính là hư trùng quái Hôm nay khai sáng hư đạo Thiên hạ thương sinh đều có thể đến luân hồi hải hư thần cung nghe đạo Ta nguyện truyền thụ sở học của bản thân cho cầu đạo giả trong thiên hạ Dùng việc này để hồi báo thiên địa Tranh đấu với đạo của đại thánh Phương vọng mở mắt Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc Hư trùng quái Hình như hắn đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi Hắn bấm ngón tay tính toán Thì ra Mấy trăm năm trước người này đã từng truyền thụ cho thiên hạ thương sinh phương pháp tu hành Bây giờ càng bắt trước Phương Vọng sáng tạo đạo Mặc dù Phương Vọng cũng cảm thấy hắn có thể là loại người trong lòng mang theo đại nghĩa thương sinh Hư trùng quái vì đạo đại thánh Nhưng gã không giấu dếm mà rất cởi mở Phương Vọng suy nghĩ xem mình lúc nào cũng nói với cả nhân gian Cùng lúc đó Bên ngoài mấy dặm Hồng Trần đứng trên lầu các nhìn ra bầu trời xa xa Sau lưng lão có một đạo nhân tuổi trẻ đứng đấy, là đệ tử của lão, tên là niệm tâm, tu sĩ vọng đạo thích gọi y là niệm tâm đạo nhân. Sư phụ, vị hư trùng quái này có tư chất đại thánh sao? Niệm tâm đạo nhân hỏi. Ba ngày trước, y đã tới đây cùng Hồng Trần quan sát thiên tượng. Trong thời gian này, Hồng Trần cũng truyền thụ một chút phương pháp thôi diễn, giúp y được lợi không nhỏ. Hồng Trần trả lời, thanh tướng của gã đã thành, không thể ngăn cản. Không bao lâu nữa có thể thành thánh Chỉ là Chỉ là cái gì Niệm tâm đạo nhân tò mò hỏi Ánh mắt hồng trần trở nên phức tạp Nói mệnh số Nhân quả của nhân gian này biến hóa quá nhanh Cách mỗi 10 năm lại có đại biến Hôm nay có lẽ lão có thánh tướng Ngày mai thì chưa chắc Đương nhiên Thánh tướng của gã cũng có thể là càng thêm rộng lớn Vượt qua các đại thánh trước đó Niệm tâm đạo nhân trầm mặc Sau đó lại hỏi Vậy đạo chủ thì sao Vi sư không nhìn thấu đạo chủ, nếu có thể nhìn thấu, sao vi sư lại hiệu lực cho hắn? Vi sư theo đuổi biến số không thể dự báo. Hồng Trân vuốt sâu cười nói, vừa nhắc tới phương vọng, trên mặt của lão không tự chủ được lộ ra nụ cười. Lão càng ngày càng tin tưởng vào phương vọng. Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com chương 817, Đại ám ma thánh, con đường mạnh nhất, 1 Sau khi hư trùng quái nói xong, thiên uy dần dần tán đi, danh tiếng của hư đạo lập tức lan truyền khắp thiên hạ, dẫn tới sự chú ý của thế lực các phương. Ba chữ đạo đại thánh cũng làm cho các nơi trong thiên hạ bắt đầu chú ý đến đại thánh. Như thế nào là thịnh thế, dĩ nhiên là đại thánh xuất hiện. Lúc trước hỗn nguyên giáo chủ thành thánh đã tự vẫn, hư trùng quái có thể trở thành đại thánh hay không. Phương Vọng cũng không biết suy nghĩ của người trong thiên hạ Hắn đắm chìm trong việc tu hành Lại trôi qua 2 năm Trạng vạng tối một ngày này Phương Vọng mở to mắt May kiếm của hắn nhíu chặt Có nên hung ác với mình thêm chút nữa không nhỉ Phương Vọng tự lẩm bẩm Ngữ khí tràn ngập cảm giác xoắn suýt Trải qua nhiều năm khô tọa như vậy Hắn cuối cùng cũng dung hợp được hai bộ công pháp Hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng Là làm rõ trình tự tu luyện là được Một khi thành công Hắn sẽ lại lần nữa tiến vào trong thiên cung Sau khi kết thúc bế quan 97.000 năm Hắn mới chỉ kịp thở được một hơi Vừa nghĩ tới lại phải bế trường quan Ra đầu hắn lại tê dại Hắn nghĩ tới Sơn Hà Thiên Tướng xuất quỷ nhập thần Nghĩ tới Thánh Hư Trùng Quái Sắp thành Nương Liều mạng với bọn họ Phương Vọng cảm thấy mình không thể thư giãn Đừng nói là thượng giới Chỉ riêng huyền tổ nhân gian Có trời mới biết về sau sẽ xuất hiện Bao nhiêu đại thánh, đại đế Phương Vọng lúc này nhắm mắt lại, chuẩn bị tiến vào thiên cung. Trong hang động mờ tối, Cơ Như Thiên và Dương Độc một chiếc một sau, hai người không mặc bạch bào của vọng đạo mà mặc áo đen ôm sát người. Cơ Như Thiên đi ở phía trước cầm theo ngọn đèn, chiếu rọi cái bóng của hai người trên vách động, không ngừng chập chờn. Dương Độc đánh vỡ yên tĩnh, mở miệng hỏi, nơi này thật sự có truyền thừa của đại thánh à? Cơ Như Thiên nhìn phía trước, nói, "Ừm, đây là chỉ dẫn của lão tổ nhà ta." Người trước khi chứng thánh đã từng sông xáo đến nơi này, suýt chút nữa đã vẫn lạc ở đây. Về sau lão nhân ra thành thánh, lại phi thăng, thẳng đến khi thân tử đạo tiêu cũng không có cơ hội tới nơi đây. Nói đến đoạn chuyện cũ này, ngữ khí của cơ như thiên mang theo một tia thổn thức. Dương Độc cười hỏi, ngươi nói chuyện với ngữ khí gì thế này? Không phải ngươi đã bị lão tổ nhà ngươi đoạt xá rồi chứ? Cơ như thiên không trả lời, nụ cười của Dương Độc dần dần cứng lại. Này, Ngươi đừng hù dọa ta. Dương độc vội vàng nói, vẻ mặt khó chịu. Sắp đến rồi, chuẩn bị chiến đấu đi. Cơ như thiên cũng không quay đầu lại nói. Nghe vậy, dương độc không khỏi nhìn về phía trước. Một tia khí kình từ bên ngoài thân thể gã tràn ra. Sâu trong bóng tối xuất hiện u quang, Loang thoáng có tiếng nước. Hai người không nói thêm gì nữa mà tiến thẳng lên phía trước. Rất nhanh, bọn họ đã đi ra cửa động, ánh sáng xanh chiếu dọi trên mặt bọn họ. Con ngươi của dương độc hơi thay đổi, thuận ánh mắt của gã nhìn lại, đây là một không gian dưới đất rộng bát ngát, bầu trời cách mặt đất chừng mấy trăm trượng, một mạch nước ngầm rộng lớn thuận theo vách động rơi xuống, cắt đứt con đường phía trước của bọn họ. Bên kia sông có hai bức tượng đá cao hàng trăm mét, thân hình giống người, nhưng đầu lại giống yêu. Một bức tượng mọc ra đầu long, một bức mọc ra đầu voi, dáng người giữ tợn bá khí như đang nhìn chầm chầm cơ như thiên và dương độc. Yêu! Dương Độc Câu Mày nói, cơ như thiên mở miệng nói, chớ có coi thường yêu, trước khi nhân tộc quật khởi, yêu tộc là bá chủ nhân gian đấy. Cho dù trong thời đại của đại thánh nhân tộc, trong số yêu tộc cũng có thể sinh ra tồn tại thông thiên triệt địa. Theo lão tổ nhà ta nói, từng có yêu thánh đại náo thượng giới, thậm chí suýt chút nữa đã thay thế tiên thần thống trị. Lợi hại như vậy à? Dĩ nhiên rồi, rất nhiều phương pháp thể tu của nhân tộc đều bắt nguồn từ yêu tộc mà. Cơ như thiên vừa nói vừa đi đến bờ sông. Gã ngồi sổng người xuống, dùng tay tìm kiếm trong nước sông. chương 818, Đại ám ma thánh, con đường, mạnh nhất, 2. Dương độc đi đến phía sau gã, ánh mắt nhìn chầm chằm vào tượng đá hình voi yêu này. Tượng đá voi yêu mở ra hai tay, dáng người thẳng tắp, đầu lại cúi thấp, nhìn xuống phía dương độc, hai chiếc răng voi trong miệng giống như lưng núi. Một chiếc vòi voi chỉ lên trời như muốn xé nát bầu trời. Bịch một tiếng, suy nghĩ của Dương Độc bị đánh gãy, vô thức nhìn về phía cơ như thiên. Ngay sau đó gã trừng to mắt, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. Chỉ thấy không biết cơ như thiên đã đi đâu, như thể đã rơi vào trong dòng sông, Dương Độc vội vàng nhích lại gần nhìn xem, nước sông đục ngầu, căn bản không nhìn thấy bóng dáng cơ như thiên đâu. Dương Độc nhíu mày, ngước mắt nhìn khắp bốn phương tám hướng. Chẳng biết tại sao, gã đột nhiên có cảm giác như muốn hôn mê, cả không gian dưới mặt đất đều đang lắc lư. Bầu trời u ám, nước biển màu đen không ngừng bốc lên, kiềm chế đến cực điểm. Từ cầu mệnh cùng Dương Tuấn ngự kiếm phi hành, hai người nhìn về phương xa, bọn họ có thể nhìn thấy thân ảnh của tu sĩ, yêu quái khác đều đang bay về cùng một phương hướng. Sư phụ, nơi này chính là luân hồi hải sao? Truyền thuyết luân hồi hải là lối vào thông đến cửu U Hoàng Tuyền. Là thật sao? Dương Tuấn tò mò hỏi. Từ cầu mệnh nhìn về phía trước, bình tĩnh nói, có phải lối vào cửu U Hoàng Tuyền hay không thì ta không biết rõ, nhưng nếu ngươi rớt xuống ô e rằng sẽ trở thành vong hồn trong biển. Nghe vậy, Dương Tuấn cúi đầu nhìn xuống, hắn phát hiện trong nước biển màu đen mơ hồ có ánh sáng. Ánh mắt y ngưng tụ, nhìn kỹ lại hoảng sợ phát hiện tất cả những ánh sáng kia đều là hồn phách. Lít nha lít nhít, căn bản không đếm xuể. Luân hồi hải trong mắt y lập tức trở nên kinh dị khủng bố. Cùng lúc đó, ngoài trăm vạn dặm, trên một hải đảo lơ lửng cực lớn có một tòa cung điện, cung điện tản ra tia sáng vạn trượng, đó là ánh sáng màu lam âm u tĩnh mịch, thần bí đến cực điểm. Trong cung điện, hư trùng quái khai sáng hư đạo đang ngồi tĩnh tọa trên một khối hồng ngọc trông giống như một chiếc giường. Gã mặc đạo bào màu lam đậm, tóc dài rối tung, còn dài hơn cả áo bào, khuôn mặt tái nhợt. Nhìn không có chút huyết sắc nào Giữa mi tâm có một vệt đen mảnh tựa như mắt dọc Lúc nào cũng có thể mở ra Hư trùng quái từ từ mở mắt Hai mắt đen nhánh Vậy mà không có con người Ngươi lại tới làm gì Hư trùng quái mở miệng nói Ngữ khí lạnh nhạt Theo tiếng nói của gã rơi xuống Trên đại điện sáng tỏ xuất hiện từng sợi hắc khí Nhanh chóng khoét tán Hình thành một vùng hắc vụ Trong hác vụ xuất hiện một bóng người thần bí Không biết là nam hay nữ Cũng không nhìn thấy chân dung Lần này ta mang theo thành ý Đại ám ma thánh nguyện tặng cho người thánh binh Thánh binh này hấp thu linh khí trăm vạn năm Thánh uy ngập trời Có thể trợ giúp người quét ngang một thế Bóng người thần bí trong hắc vụ mở miệng nói Đây là một giọng nữ Trong âm thanh lộ ra hơi lạnh thấu xương Hư trùng quái nâng cầm lên Bế nghĩ nhìn bóng người thần bí Nói chẳng lẽ thế gian này còn có người có thể ngăn cản ta Ta thật ra biết được một người có thể, ngươi hẳn đã từng nghe nói tới danh tiếng của thiên đạo, hắn có được thực lực Chu thánh. Giọng nói của bóng người thần bí mang theo một tia phức tạp. Chu thánh, hư trùng quái híp mắt, hỏi, thật chứ? Là thật, không chỉ riêng hắn, nữ tử tên là chu tuyết bên cạnh hắn cũng không đơn giản, có thể thôn phệ khí vận của ma tộc ta. Hai người này nhất định sẽ trở thành trở ngại của ngươi, dù sao con đường mà ngươi muốn đi chính là mạnh nhất nhân gian. Bóng người thần bí khiến hư trùng quái nhíu mày lại, gã đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên, một luồng thiên uy lớn lao dáng lâm khiến hư trùng quái biến sắc, vô thức ngước mắt nhìn về phía ngoài điện. Bóng người thần bí bên trong hắc vụ cũng quay người nhìn lại, à tự lẩm bẩm làm sao có thể. Thiên uy như thế. Các bạn đang nghe chuyện ta ở nhân gian đạp đất thành tiên của tác giả nhâm ngã tiếu tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com Chương 819 Thiên đạo sơ nguyên cảnh, thiên đạo pháp lực 1 Từ cầu mệnh và Dương Tuấn đang phi hành trên bầu trời luân hồi hải ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, tiếng sấm mơ hồ, một uy áp khó tả bao phủ thiên địa vạn vật. Dương Tuấn nuốt nước miếng một cái, nói làm sao cảm giác còn mạnh hơn thiên uy mà hư trùng quái tiền bối gây ra trước đó vậy. Ánh mắt của từ cầu mệnh phức tạp, y trả lời, quả thực mạnh hơn. Bàn tay phải đặt trên chuôi kiếm của y không khỏi nắm chặt. Thiên tài trong nhân gian này thật sự là quá nhiều, càng có cường giả cái thế liên tiếp hoành không xuất thế, cho dù là y cũng cảm nhận được áp lực. Y cảm thấy tốc độ tu hành của mình đã rất nhanh nhưng vẫn không theo kịp diễn biến của thế đạo này. Càng ngày càng có nhiều cảnh giới mà y chưa từng nghe nói đến, đừng nói thế giới bên ngoài. Chỉ riêng tầng lớp nhất lưu trong vọng đạo cũng đã làm y vất vả đuổi theo Từ cầu mệnh hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định Chuyến đi đến hư thần cung lần này, y nhất định phải có thu hoạch Thiên uy đột nhiên xuất hiện này không chỉ bao phủ luân hồi hải Mà cho dù là bất kỳ nơi nào ở Tây nhân gian hay là Đông nhân gian cũng đều có thể cảm nhận được Vô số thế lực kinh ngạc, hư trùng quái vừa mới phát ra hoành nguyện với chúng sinh trong thiên địa Muốn xung kích đạo đại thánh Kết quả vừa mới trôi qua chưa được bao lâu lại có thiên uy mạnh hơn giáng lâm Lần này là ai? Một bên khác Đông Nhân Gian Hàng Long Đại Lục Kiếm Thiên Trạch Vô số tu sĩ và yêu quái nhìn về cùng một phương hướng Đó là một góc trong kiếm thiên trạch bị linh vụ bàng bạc vờn quanh Chỉ cần là người đã từng tới kiếm thiên trạch đều biết được nơi đó là cho hiên đạo ngộ đạo Linh khí trong thiên địa đang Điên cuồng dũng mãnh lao về phía khu vực tràn ngập linh vụ bên đó Điều này khiến toàn bộ sinh linh ở kiếm thiên trạch đều ý thức được thiên uy tràn ngập thiên địa là do thiên đạo dẫn dắt. Hồng Trần, niệm tâm đạo nhân và độc cô vấn hồn đứng bên hồ, đưa mắt nhìn lại. Độc cô vấn hồn tươi cười nói, đây mới là đạo chủ của chúng ta, làm sao có thể yếu hơn người khác được. Hư trùng quái kia bắt chước chúng ta sáng lập hư đạo, còn muốn thành thánh, thật sự là không để vọng đạo vào mắt. Hư đạo hoành không xuất thế quả thực làm y lo lắng, cũng may phương vọng đủ cường đại. Mặc dù có những người khác xung kích đại thánh, nhưng ở trong lòng đệ tử vọng đạo, đạo chủ vẫn là mạnh nhất, cho nên vọng đạo cũng không bị trùng kích quá lớn. Hồng Trần vuốt dâu nói, ta thật ra rất tò mò không biết hắn đang làm gì. Hắn không tụ tập khí vận mà càng giống như sáng tạo ra một loại công pháp kinh thiên địa khiếp quỷ thần nào đó. Nhiệm tâm đạo nhân thử thôi diễn phương vọng, đáng tiếc làm cách nào cũng không tính được. Bên trong linh vụ, phương vọng ngồi tĩnh tọa trên đầu cầu, Hắn đang tu luyện thiên đạo vạn Pháp Kinh mới nhất. Từ khi thiên địa khí vận thay đổi, muốn gây ra động tĩnh trong thiên địa rất khó, hỗn nguyên giáo chủ, hư trùng quái đều lấy thành thánh mới khiến cho thiên địa chấn động. Lúc phương vọng sáng lập thiên đạo vạn Pháp Kinh không gây ra thiên địa dị tượng, nhưng lần này, cho dù là thiên địa đã thay đổi cũng kiên kỵ công pháp của hắn. Sau khi dung hợp tuyệt ám thần công và thiên đạo vạn Pháp Kinh đã sáng tạo ra lực lượng hoàn toàn mới. Vì thế... Phương Vọng đã bỏ ra 20000 năm trong thiên cung. Trên cơ sở Thiên Đạo Vạn Pháp Kinh đại viên mãn và Tuyệt Ám Thần Công đại viên mãn mà vẫn cần 20000 năm mới có thể tu luyện công pháp mới đến trạng thái hoàn mỹ đủ để thấy bộ công pháp hoàn toàn mới này có không bình thường đến mức nào. Áo bào của Phương Vọng không ngừng tung bay, song trưởng không ngừng biến hóa thủ thế, khí thế của hắn càng trở nên cường đại, bên ngoài làn da hiện ra tia sáng nhàn nhạt, nhạt. Từng luồng khí kình màu vàng từ trong cơ thể hắn bắn ra. Vờn quanh thần hắn Đây cũng là lực lượng hoàn toàn mới của hắn Linh lực trong cơ thể đang nhanh chóng Chuyển hóa thành lực lượng mới Hắn đã đặt tên cho loại lực lượng này Thiên đạo Pháp lực chương 820 Thiên đạo sơ nguyên cảnh Thiên đạo Pháp lực 2 Sau khi thôi động thiên đạo vạn Pháp kinh Không chỉ có linh lực được cải biến Mà còn có nhục thân của phương vọng Thiên cương trí dương bá thể cũng đang thuế biến Vô lượng vô cấu đạo cốt dấu trong nhục thân lại phối hợp với thiên đạo vạn pháp kinh, khiến cho nhục thể của hắn thuế biến với tốc độ cực nhanh. Thiên uy bao phủ thiên địa, kéo dài dòng dã 7 ngày. Thiên địa dị tượng của hư trùng quái chẳng qua chỉ kéo dài 3 ngày 3 đêm, căn bản không thể so sánh với phương vọng. Thiên hạ thương sinh đều đang đợi người gây ra. Thiên địa dị tượng lên tiếng, nhưng mà bọn họ đợi mãi mà không thấy gì. Đồng thời với thiên uy bắt đầu tiêu tán, Quá trình thuế biến của Phương Vọng cũng bắt đầu chậm lại. Linh lực của hắn đã triệt để chuyển biến thành thiên đạo pháp lực, chỉ còn lại huyết nhục, lục phủ ngũ tạng còn chưa hoàn toàn lột xác thành công. Đại khái lại qua ba ngày. Phương Vọng bỗng nhiên ngởng đầu, trên trán lại hiện ra một con mắt màu vàng dựng thẳng, bên trong bắn ra một vệt kim quang phóng lên tận trời, thanh thế to lớn dẫn tới trời dung đất chuyển. Vô số sinh linh ở kiếm thiên trạch. Cô Luân cùng toàn bộ hàng long đại lục đều bị vệt kim quang này hấp dẫn Không chỉ ở hàng long đại lục mà đông nhân gian, thậm chí tây nhân gian, chúng sinh đều bị cột sáng màu vàng ở chân trời hấp dẫn Cột sáng màu vàng kết nối trời cùng đất, phẳng phất xuyên thủng bầu trời, chia toàn bộ nhân gian thành hai phần, cực kỳ hùng vĩ Trên một hòn đảo nổi, Dương Lâm Nhi đi ra khỏi động phủ, nhìn cột sáng màu vàng phía cuối mặt biển, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy vệt kim quang kia, nàng không tự chủ được vận chuyển thiên đạo vô lượng kinh, nàng thậm chí cảm giác được linh lực của mình sinh ra một chút biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Trái tim Dương Lâm Nhi run lên, ánh mắt phức tạp nhìn về phía chân trời. Không chỉ mình nàng, chỉ cần là sinh linh tu luyện thiên đạo vô lượng kinh đều có cảm nhận giống như nàng. Ở các nhân gian khác, những tu tiên giả không nhìn thấy kim quang cũng không hiểu thấu tự động vận chuyển công pháp. Giờ khác này... Bọn họ cảm giác thiên đạo vô lượng kinh như đang sống lại, làm cho tu vi của bọn họ bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Cảm giác này làm bọn họ vừa vui mừng lại có chút lo lắng. Phương Vọng cũng không biết tình huống ở bên ngoài, hắn chuyên tâm củng cố tu vi. Kim quang kéo dài một canh giờ mới tiêu tán, như chưa từng xuất hiện. Hắn từ từ mở mắt, cảm nhận được thiên đạo pháp lực mênh mông trong cơ thể, trên khuôn mặt tuấn tú chết lặng lộ ra một nụ cười. Đối với hắn mà nói... Bế quan 20.000 năm phẳng phất như nối liền cùng lần bế quan tử khí bất diệt công lúc trước Hắn một hơi bế quan hơn 100.000 năm, thật sự là quá khó chịu Cũng may trời không phụ người có lòng, hắn thu hoạch cực lớn Một tia thiên đạo pháp lực cường đại hơn một tia linh lực trước đó mấy chục lần Đây là thay đổi về cường độ Hơn nữa thiên đạo pháp lực của phương vọng cũng càng mênh mông hơn linh lực trước đó Không khoa trương chút nào khi nói rằng chỉ riêng luyện thành thiên đạo pháp lực cũng đã khiến cho thực lực của hắn xảy ra thay đổi ngớt trời. Gọi là thiên đạo sơ nguyên cảnh đi. Phương Vọng tự lẩm bẩm hắn đã không phải là thiên địa càn khôn, mà là một loại cảnh giới khác. Hắn gọi đó là thiên đạo sơ nguyên cảnh. Muốn đạt tới thiên đạo sơ nguyên cảnh, đầu tiên đến đạt tới thiên địa càn khôn, tiếp theo tu luyện thiên đạo. Trước đó, bản thân thiên địa càn khôn đã là đỉnh điểm của phàm linh, cũng là điểm xuất phát của tiên linh Đạt tới thiên địa càn khôn mới có thể lựa chọn con đường khác nhau Trước kia chỉ có thành thánh, thành đế, thành tiên Hiện tại có thêm một con đường để truy đuổi thiên đạo Nương theo tiếng nói của phương vọng vang lên, oanh một tiếng Một tiếng xét vang vọng khắp toàn bộ nhân gian Ngay sau đó, một cơn mưa lớn trút xuống Đúng là cơn mưa vàng Cho dù có biển mây hay không Trên bầu trời các nơi ở nhân gian đều xuất hiện cơn kim vũ này